Các em thân mến, Elliot dần xuống tinh thần khi phải chờ đợi mỏi mòn và biết được những thông tin xấu. Cây miên diệp của cha cậu hóa ra lại làm cái cây giả. Vua cá tiết lộ cho Elliot, chị Cassia và chú khỉ Fazio một bí mật. Đó là thừa học việc Jabu đã lấy cắp cây miên diệp. Trình Jabu là kẻ đã tạo ra những cơn ác mộng cho cha của Elliot. Elliot cảm thấy phẫn nộ khi cha của mình phải chịu những thí nghiệm kinh khủng của gã học việc. Trong lúc này thì công chúa Anor -no cũng gặp tình cảnh khốn khổ không kém. Làm bị lũ yêu nhìn nhện mà đã phải mặc váy cưới để chuẩn bị lễ cưới với con quái vật. Công chúa Anno nghĩ tới việc giả chết để chỉ hoãn đám cưới và chờ mong Elios từ cứu mình. Để biết Elios có tìm được Jabu hay không và công chúa Anno đối phò với con quái vật như thế nào, các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo trong tập 2 có nhan đề vua cát thuộc bộ truyện Mộng giới Onisia của nhà văn người Pháp Paris qua giọng đọc của cô Kim Ngọc nhé. Người phụ nữ này biết việc mình làm Bà rất khéo tay, công chúa nói Nhưng còn thiếu vài thứ Thế à, bà già lo lắng hỏi là Đúng vậy, nó thiếu một cái áo choàng Anor đáp Ta chưa quen với khí hậu của Hedonis Ta bị lạnh Ta sẽ cần đến một chiếc áo choàng Bà làm được không? Tất nhiên là được Bà thợ may nghiêng mình đáp Chỉ cần đem cho tôi một bộ lung thú màu trắng Trồn xương là tốt nhất Ta nghĩ là quái vật có thể cung cấp nó cho chúng ta Anna tuyên bố Công chúa nhẹ nhàng tiến một bước về phía cái tủ bàn giấy Và đám yêu nhện bám sát phía sau Nàng cầm một chiếc chuông nhỏ lên, rung nhẹ Ngay lập tức, một tên gia nhân đầu cóc mở cửa phòng Hãy mang cho chúng ta 2 mét lông trồn xương Công chúa ra lệnh Và nhân tiện đi kiếm thêm củi Lửa trong lò sắp tàn rồi tin tuân lệnh, thưa công chúa, gã đầu cóc đáp. Vài phút sau, gã người hầu quay lại với một ôm củi trên tay. Gã cởi đống than đang lụi, bỏ thêm ba khúc củi, thổi vào ông bễ và ngọn lửa mạnh mẽ xuất hiện trong lò. Tôi sẽ đem ra trồn xương tới sau nửa giờ nữa, gã nghiêng người thông báo. Tuyệt, cảm ơn ngươi, công chúa đáp. Đoạn gã gia nhân đầu cóc rút lui. Trong khi chờ bộ ra trồn, ta có được phép ngồi xuống không đây? Công chúa hỏi. Không được, bà thợ may lên tiếng. Công chúa sẽ làm hỏng đuôi váy của mình. Thế thì ít ra ta cũng được phép đi lại tí chút chứ? Ano hỏi. Ta không thể đứng bất động được nữa. Ta cần làm nóng đôi chân. Mấy mụ yêu nhịn nhìn nhau dò hỏi. Một trong số chúng gật đầu ưng thuận. Ano bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Thoạt đầu chậm, sau nhanh dần, nhanh hết mức mà bộ váy cho phép, và luôn với ba mụ cai ngục bám theo sát gót. Công chúa đi lòng vòng trong phòng, những vòng tròn càng lúc càng rộng ra. Nàng đi qua giường ngủ, rồi trước cửa phòng, tấm gương, cái tủ, mấy chiếc kệ, khung cửa sổ, bàn phấn, rồi lại quay về chiếc giường. Những bước chân của nàng càng lúc càng nhẹ nhàng, càng lúc càng duyên dáng, như thể đang khiêu vũ. Sau đó công chúa giơ tay lên, tựa như ôm lấy một bạn nhảy tưởng tượng. Điệu vã bắt đầu. Ano bắt đầu xoay tròn, xoay tròn trong vòng xoáy của những lớp vải muslin trắng. Một hai ba, một hai ba. Bà thợ may ngẩng mặt lên khỏi mấy cái giạp để chiêm ngưỡng điệu nhảy. Đám yêu nhìn nhện hơi choáng với cảnh tượng trước mắt và giữ khoảng cách với nữ tù nhân. Đúng là một cảnh thần tiên. Bộ váy xoay tròn, phần đuôi váy vút ve chân giường, giá gương. Một, hai, ba. Cái đuôi váy lướt trên mặt sàn cổ xưa, dưới chân những chiếc kệ. Một, hai, ba. Ở lần xoay tròn cuối cùng, đuôi váy của Ano quệt vào lò sưởi. Ngay lập tức, lớp vải muslin bắt lửa, và chỉ trong vài giây, Công chúa đã hóa thành ngọn đốt sống Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt Một mụ yêu nhện rung chuông Gã hầu cóc xuất hiện rồi biến đi ngay Gã quay lại cùng với hai gia nhân khác Và mang theo mấy chậu nước đổ thẳng vào công chúa Bộ váy cháy nham nhở tan rã dưới sức nặng của nước Trong khi công chúa với đầy vết bỏng trên người Lao nhanh về phía lò sưởi, Nàng bị bắt ở dây cuối cùng Bởi hai trong số ba mụ yêu nhiệt Mụ còn lại cuốn nàng từ gót chân lên đến vai Trong một cái kén tơ Kiệt sức và bị khuất phục Công chúa buông mình xuống mặt sàn ướt sũng Nàng vừa phá hủy bộ váy cưới thứ ba Nhưng chưa kịp chết Những vết thương nông trên da thịt nàng Đã bắt đầu lành lại Khoan đã! Công chúa thét lên Khi tên hầu cóc cuối cùng rời phòng Gã cung kính quay về phía cây kén trăng trắng đang nằm dưới đất. Hãy nói với ông chủ của ngươi rằng, nếu hắn muốn cưới ta, cái kén này sẽ là bộ váy cưới duy nhất mà hắn có thể bắt ta mặc lên người. Làn da của tên hầu càng xanh lét, thông báo tin xấu đến quái vật là một việc chẳng hay ho gì. Tôi sẽ chuyển lời nhắn, thưa công chúa, gã nghiêng mình cung kính. Vậy ông sẽ làm gì để tìm ra Zabuz và cứu ba cháu? Eliud nôn nóng hỏi. Cậu bé mộng chủ ngồi thẳng người trên ghế, căng như một sợi dây đàn. Vua cát dầu dĩ lắc đầu. Ngày lúc này thì không gì cả, đáng tiếc là như thế, ông đáp. Eliud bàng hoàng đến nỗi không nói lên lời. Cậu đã đặt mọi hy vọng vào người đàn ông này, đã nhiều phen liều mạng để tìm kiếm ông. Đã đi được đến tận đây và biết được nguyên nhân vì sao ba mình ngã bệnh từ sáu tháng qua. Tất cả những chuyện đó chỉ để nghe được rằng người ta chẳng thể làm gì hết hay sao. Nhưng Jabut là một trong những thượng học việc của ông. Cậu nổi sung sau vài giây sững sờ. Ông là người chịu trách nhiệm cho những việc mà hắn ta làm với cát và cây của ông. Ông phải ngăn gã lại. Vua cát thở dài thường thượt. Ngay trước khi cháu đến văn phòng của ta, ta đã nhận được một lời nhắn của trưởng lão Masa. Nữ hoàng DTD vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc không một người Ozagora nào được quyền rời xứ cát, cho đến khi có lệnh mới, kể cả các đoàn xe lữ hành. Chúng ta sẽ phải tận tiện các sản phẩm dự trữ để duy trì sự tồn tại lâu nhất có thể. Ta không thể cử một nhóm truy lùng Zabuz Cho đến khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ Nhưng ông là vua cát Người quyền lực nhất mộng giới Cassia nổi cáo Chắc chắn ông có thể khiến nữ hoàng đổi ý Cũng chính về những trách nhiệm nặng nề Liên quan đến chức trách của ta Mà ta không có quyền hành gì Với các quyết sách chính trị Vua cát giải thích Thậm chí Ta còn không có chân trong hội đồng hiển chiết của Ozagora. Về phần nữ hoàng Dithide đã từ lâu, bà ta không thèm nghe ta nói nữa. Eliud run lên vì giận dữ và tuyệt vọng. Cậu phải nghiến răng để không đập phá đồ đạc trong văn phòng của vua cát. Sau đó, cơn giận của cậu dần dần nguội lạnh. Vậy là cháu sẽ phải tự mình tìm ra Zabuz. Cậu tuyên bố vấn rộng cường quyết. Vua cát nhăn mặt Eliud này Ông nói Ta biết việc đưa cha cháu ra khỏi giấc ngủ triển miên Là rất quan trọng đối với cháu và gia đình cháu Nhưng ta không biết Liệu cháu có ý thức được sự nguy hiểm Của việc Sigurim âm mưu chiếm đoạt chiếc đồng hồ cát của cháu hay không Nếu hắn thành công Không chỉ linh hồn cháu sẽ bị tách rời khỏi thể xác Mà ban DTD cũng sẽ phá vỡ một tiểu luật bất biến Khi cử một đại diện sang hạ giới Và đẩy toàn bộ mộng giới vào vòng nguy hiểm Đó là chưa nói đến một người hạ giới vô tội Sẽ bị sát hại Cháu nhận thức rất rõ các nguy cơ ạ Elioth khăng khăng Vậy thì cháu hẳn phải hiểu rằng Tốt hơn hết Cháu không nên quay lại Oniria trong một thời gian Vua cát thuyết phục cậu bé Hội đồng hiền chiết Đã có khuyến cáo như thế Cháu có cần biết họ là ai? Eliud nổi đoá và đứng bật dậy. Cháu sẽ đi tìm Jabuz, cho dù các ông có muốn hay không. Đã có người kế thừa sự cứng đầu của bà nội cậu bé rồi đây. Vô cát lầm bầm. Ông đặt hai bàn tay xuống bàn và nghiêng người về phía Eliud. Ta phải nhấn mạnh điều này, ông nói với giọng nghiêm nghị. Hội đồng đã quyết định cử đại sứ đến thuyết phục nữ hoàng đổi ý. Trong thời gian chờ đợi, tốt hơn hết, cháu nên ở lại hạ giới. Ta xin hứa là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Zabuz ngay khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Nhưng như vậy sẽ là quá trễ, Eliud hét lên. Sau ba tuần nữa, bà cháu sẽ qua đời. Qua đời, Hucat lặp lại với vẻ mặt sững sờ. Cháu đâu có nói với ta. Bà cháu sẽ chết. Các bác sĩ đã quyết định sẽ không duy trì sự sống cho ba nữa. Họ để cho cơ thể ba tự suy kiệt. Theo họ, ba cháu sẽ chết trước Giáng sinh. Cháu cần phải tìm ra ra bút ngay. Nếu không, sẽ là quá trễ. Những giọt nước mắt giận dữ lăn dài trên má Eliott. Cậu bé run dày toàn thân. Cậu đứng đó vài giây, rồi không biết phải nói gì nữa. Cậu buông người xuống chiếc ghế. Vua Cát không trả lời ngay. Ông nhìn Eliot với một ánh mắt chăm chú lạ lùng. Eliot quay đi. Cậu không thích bị quan sát kỹ như thế. Thôi, ta đoán việc đi tìm Sabus là số mạng mộng chủ của cháu rồi. Vua Cát thì thầm như thể nói với chính mình. Sau đó ông thẳng người lại trên ghế và quay sang phía hai cư dân Onilia. Garcia, Fazo. Hai người cậu sẵn sàng đi cùng Elliot và làm mọi cách để bảo vệ cậu bé cùng chiếc đồng hồ cát không? Tất nhiên rồi, Phadol thốt lên. Tôi sẽ không bỏ rơi bạn mình trong lúc cậu ấy bị cả đám DTD truy lùng. Nếu còn sư ưng đáng kinh tởm đó hay bất kỳ kẻ nào dám đụng vào một cọng tóc của cậu bé này, tôi sẽ xẻ thịt hắn rồi đem giải khắp Onidia, Cassia nói. Thế còn cháu, Elioth, vua cát nói tiếp. Cháu có hứa là mình sẽ luôn ở trong tầm bảo vệ của Cassia và phazo không? Elioth gật đầu. Nhiệm vụ sẽ không dễ dàng. Trước hết, mọi manh mối đều cho thấy Zabuz đang ẩn trốn đâu đó tại ephetis bên cạnh mộng khách của cha cháu. Điều gì khiến cho ông nghĩ như vậy? Cassia hỏi. Theo lời Elioth, Thì cha của cậu bé ngủ liên tục không tỉnh lại Lẽ ra, Jabut có thể thí nghiệm Dù vẫn để cho nạn nhân của mình tỉnh giấc mỗi sáng Nhưng điều đó sẽ buộc hắn phải miên du mỗi tối Để tìm chỗ cha cậu bé Và không có gì bảo đảm hắn sẽ gặp lại mộng khách Của Philip tại Onidia Rõ ràng, hắn đã quyết định kiểm soát mọi việc một cách tối đa Ta nghĩ hắn chỉ miên du lúc đầu cho đến khi đã đưa được mộ khách của Philip đến nơi hắn muốn. kể từ lúc đó, hắn liên tục rắc cát vào cây miên diệp của cha Eliot và đem các đồng hình của hắn thử nghiệm trực tiếp trên mộng khách của Philip, mà không cần đi sang hạ giới nữa. Em thân mến, vì công chúa Anno đã làm hỏng hai bộ váy cưới, nên nụ yêu nhìn nhẹn luôn theo sát nàng không rời một bước. trong lúc tiên gia nhân đầu cóc đi tìm bộ lông trồn xương, công chúa Anor đi lên quanh trong phòng rồi bắt đầu nhảy múa. Khi thầy lũ yêu nhìn nhện, ngây người ngắm nàng nhảy múa, công chúa Anor đã lao vào lò sưởi, thế nhưng bị bắt lại. Eliud thất vọng và có phần giận dữ khi thầy vua Cát cũng không cách nào cứu được cha của mình. Vua Cát khuyên Eliud chờ đợi lệnh cấm của nữ hoàng kết thúc, nhưng làm sao cậu chờ được khi tính mạng của cha chỉ còn có 3 tháng. Eliud, Cassia và Fazio lên kế hoạch đến thành phố Efetit để truy tìm cả Zabu.